các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net khi cô phiền lòng thì sẽ vuốt tóc anh luôn biết cô vuốt tóc anh liền đưa tay ra cùng mười ngón tay của cô đan sen cô nhắm mắt lại đúng lúc này điện thoại di động vang lên cô tiếp nhận điện thoại alo đang ở nơi nào có chuyện gì không anh không nên gọi điện thoại đến bọn họ đã đi tới b ứ c đường cùng rồi ngày hôm qua thật là xin lỗi động tác của t ử Dô d ừ n g lại một lúc lâu mới phản ứng được người ở đầu dây bên kia đang nói gì. Cô biết anh lâu như vậy chưa bao giờ anh nhận s a i với cô. Cô không tin mà cất tiếng hỏi lại. Anh là bạch m ộ i hiên sao? Không phải anh thì là ai chứ? Anh không được tự nhiên mà gióng lên. Đồng Từ d u yên lặng một lát lại hỏi. Anh là nói xin lỗiư? Đầu bên kia bắt đầu có tiếng thở gấp. Anh h ư h ư cái gì cũng không nói. đồng tử du bật cười thật ra thì hôm qua cô vẫn còn trong trạng thái mông lung xử lý khi cô chủ động nói ra lời hủy hôn ngực của cô tràn ra sự đau đớn cảm giác như vậy cô không biết là cái gì cô đối với người đàn ông này tình cảm không đồng dạng như là cô vẫn nghĩ đàn ông và phụ nữ không giống nhau người đàn ông cũng chung sống với phụ nữ lâu thì sẽ cảm thấy mệt mỏi không muốn cùng phụ nữ sống tiếp bắt đầu làm tình n h â n nhưng phụ nữ không như vậy. Mỗi một người phụ nữ đều căt vọng ngôi nhà của mình. khi một tổ ấm được xây dựng, liền muốn giữ cho nó thật tốt, thật bền vững đến mức thiên cường địa kiều. cùng anh ở c h u n g một thời gian dài như vậy, cô rất khó không động lòng với anh được. người c h ứ không phải là cây cỏ vô tâm. nhưng thái độ ngày hôm qua thật sự rất là đà tương người. trong lòng cô hiểu, hôm nay anh chỉ động gọi điện thoại, mình nhất định cần phải tha thứ cho anh. cùng anh chung sống nhưng hôm nay đồng tử du ở đài nam hôm nay cô không muốn làm đồng tử du cô muốn bốc đồng tiếp tại sao lại không nói chuyện bạch mộ hiền nóng này cất tiếng hỏi bạch mộ hiền à ừ đồng tử du nghỉ rồi đồng tử du nói xong liền c ú p điện thoại rồi sau đó tắt máy cứ mặc kệ mấy ngày đi khó có khi cô có thể tùy hướng được mà bạch mộ hiền ở đài bắc mở to hai mắt nhìn điện thoại bị cắt đứt không thể nào tin được chuyện như thế này làm sao có thể xảy ra trên người của anh anh không chịu thua tiếp tục gọi lại kết quả không gọi được bởi vì cô đã tắt máy đáng chết mà anh cãi m ê n rùm một tiếng cùng lúc đó đồng tử du lại làm ra quyết định tạo phản đi đến khẩn tinh ăn điểm tâm xong cô lôi hành lý đã được chuẩn bị trước khi đi cô l ư u luyến nhìn em gái cô không khỏi cảm thán nói đồng gia có một người hy sinh hôn nhân của mình là đầu rồi em chỉ cần làm chuyện em cần làm là được nhìn bộ dáng công hiệu của em gái đồng tử du nhạt nhạt cười một tiếng rồi rời đi em gái của cô cũng cố bất đồng em cô chính là chân chính một tiểu công chúa có thể mặc cho em gái làm cái gì thì làm cái đó mà đồng tử du không như vậy cô chính là chị trưởng công chúa cô tự nhiên sẽ gánh lấy trách nhiệm thuộc về mình cô không hâm mộ cuộc sống của các em ngược lại cô rất là vui vẻ mình có thể tìm được định vị trong con đường mình nên đi trong cuộc sống này đồng phi vũ nhìn người đàn ông trước mặt sắc mặt rất là công tốt đầu tiên người đàn ông này đem đồng thị là phòng khách của mình muốn đi tới thì tới muốn đi thì đi tiếp theo khi ông biết tin con gái lớn của mình thì ông lập tức liên hệ với bạch mộ hiên tám chín phần bạch mộ hiên không thoát được quan hệ cuối cùng không những có nguyên nhân khác thuần t í chính là nguyên nhân cá nhân nhìn bạch mội hiền khó chịu người đàn ông này thật sự là quá mức cuồng vọng nhạc phục bạch mội hiền n h ị n xuống nóng lòng mới đầu anh rất gấp anh sợ đồng từ du không tha thứ cho mình nhất thời đem lời nói của anh làm thành sự thật anh đã chuẩn bị nghe đồng phi vũ phỉ nhổ lại phát hiện sắc mặt của đồng phi vũ bình tĩnh hiện nhiên đồng từ du cho nói chuyện hủy hôn cùng với nhạc phục nhưng cô nói một câu kia đồng từ du muốn làm giả giả thật thật dọa anh ư nghỉ ư nghỉ dài hạn hay là ngắn hạn ấ y hay lại là vĩnh viễn đây cậu tới đây làm gì đồng phi vũ tức giận nói còn tới hỏi nhạc phụ một chút có hay không có tin tức của đồng tử dô vạn bất đắc dĩ lần này anh phải đi tìm nhạc phụ của mình để hỏi tin tức này rồi tử dô làm sao đồng tử dô ngay lúc trước biến mất kia liền nhận được tin tức từ tai mắt của ông an bài ở bên cạnh cô nói rằng cô đã tới đài nam rồi nhẹ nhàng cái gì cũng không nói một người một thân đơn bạc quay về với ông bà ông nghĩ nhất định người đàn ông trước mắt này đã khiến cho con gái của ông tức giận rồi nghe chuyện hot nhất tại đọc u y ệ n audio.net